Liệu chuyện Xin chào quý tín giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện hay bây giờ liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện chiến thần trở lại các bạn hãy ấn đăng ký Kênh và bấm vào hình qua cho bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trong trước mắt mấy trăm cặp mắt ở nơi này đồng loạt quay sang nhìn sở Phàm kinh ngạc, im thiền thiếp, không tài nào tìm được. anh nói, anh muốn mua chiếc váy nữ thần ánh trăng hả? cô gái mặc đồng phục hé đôi môi đỏ, cô ta hơi sững sờ, rồi sau đó lại tỏ vẻ mỉa mai khinh thường, thấp giọng mắng một tiếng: đồ ngu! nữ thần ánh trăng cao quý đến cỡ nào, làm sao có thể để loại người như thế này đụng đến được? người khắp bốn phía nhanh chóng nhìn sơ phàm, bọn họ đều xôn xao bàn tán. thái độ mỗi người một khác. trong số đó, cậu chủ nhà giàu vừa mới đắc ý khoe khoang bàn nãy là lung túng nhất. khi nãy anh ta còn hầm hở khẳng định trong khắp cả giang lăng chẳng một ai đủ tư cách để muôn nữ thần ánh trăng cả. nào ngờ cái tên này lại lập tức ra mặt, bao người của buổi triển lãm đóng gói lại cho mình. không phải đồ khốn này muốn vả mặt anh ta hay sao? gương mặt sở phàm vẫn bình tĩnh như thường, anh hỏi. Tôi mua chiếc váy cưới này, có vấn đề gì không? Khi nãy, anh đã gửi thư điện tử cho ông Lai chủ tịch của tập đoàn VL. Ông ấy nói năng sức kích động, bảo rằng sở pha mua tác phẩm của tập đoàn chính là may mắn ba đời nhà ông ấy là phúc phần to lớn. Xa trên một phương diện nào đó, chiếc váy cưới này đã là đồ của anh rồi. Có vấn đề gì không à? <cười> anh bị bệnh hoang tưởng chứ gì? Anh mặc cũng xứng, mua nữ thần ánh trăng sao Cậu chủ bà nãy lập tức đứng ra gương mặt trông có vẻ rất nghiêm túc Anh ta chỉ trích sở phàm xối xả Anh có giá trị 10 tỷ sao Anh có gia thế khủng sao Anh có huân chương danh sự của Hoàng thất phương Tây sao Anh có công hiến to tát gì cho xã hội sao gương mặt của cậu chủ ấy rất kiêu ngạo Anh ta hờ lạnh đầy vẻ tự cao tự đại Cái gì cũng không có Anh lấy gì để mua nữ thần ánh trăng? Vài trăm cặp mắt ở phòng truyền lãm, đồng loạt nhìn sở phàm chăm chú, chờ đợi xem, rốt cuộc, anh có tư cách và ra thế ra sao. Nhưng sở phàm chỉ chắp tay sau lưng, anh còn không buồn nhìn cậu chủ đang nhai nhót lung tung ấy, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Bởi vì tôi muốn có, nên nó sẽ là của tôi. Đúng thế, anh là sở phàm, là quỷ vương, giết người vô số ở phương Tây, Là quân thần của Long Hồn, quyền thế hơn người ở Trung Nguyên, quyền lực khuynh đảo thiên hạ, sức ảnh hưởng lan tỏa khắp toàn cầu, chỉ cần anh muốn có, ai dám không cho. Khóe miệng cậu chủ kia lập tức co rút, anh ta triệt đề cầm nến, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng sững sờ, ai nấy đều há hốc miệng mồm, chỉ cần anh muốn thì nó thuộc về anh à? Logic quái gì thế này? Má, đến cậu thông của gia tộc giàu nhất cũng không ngông cuồng vênh váo thế đâu nhỉ. <cười> tôi còn tưởng là ông lớn nào chứ, hóa ra chỉ là một thằng điên đầu óc không bình thường. Cậu chủ kia tức đến bật cười, anh ta bực bội phất tay. Bảo vệ đâu rồi, mau đuổi cái thằng điên này đi đi, chỉ biết gây phiền phức cho chúng tôi thôi. Sắc mặt mấy lãnh đạo trong buổi triển lãm cũng hơi sầm xuống, buổi triển lãm đang diễn ra tốt đẹp, làm sao lại bị hạng người này quấy rối kia chứ. bọn họ khó chịu nhiều thể nuốt phải con ruồi nhặng vậy có người nháy mắt ra hiệu đang định gọi bảo vệ đuổi anh đi rừm rừm rừm vào lúc này đột nhiên bóng dáng của chiếc xe rôn đậu trước cửa phòng triển lãm một người đàn ông điển trai tóc vàng mắt xanh mặc vest đi giày da bước vào trong giữa vòng vây của bảy tám bảo vệ gương mặt anh ta trông vừa có vẻ lo lắng vừa có vẻ căng thẳng đây là Đây là Tổng Giám đốc Ryan. Một vị quản lý cấp cao trong buổi triển lãm lập tức hoang mang. Ông ta vội vàng chạy xuống tiếp đón. Ryan là Tổng Giám đốc khu vực Châu Hoa của tập đoàn VL là xếp trực tiếp của bọn họ đồng thời cũng là con trai của Chủ tịch Leiden trong tập đoàn VL. Tổng Giám đốc sao trễ thế này rồi mà anh còn đây đây? Chúng tôi hoan nghênh anh chỉ dẫn. Những lãnh đạo trong buổi triển lãm đều lần lượt đi xuống sân khấu, bọn họ bước ra, đón người đàn ông phương Tây điển trái ấy với tâm trạng kích động và căng thẳng. Nhưng hắn lập tức lướt ngang qua người bọn họ như một cơn gió, tựa như bọn họ chỉ là không khí vậy. Ryan nhanh chóng chạy đến trước mặt sở phàm, hắn khom lưng, trông có vẻ cực kỳ cung kính. Thưa anh, rất bình sự vì được phục vụ anh. Khom lưng uốn cối, cung kính tột cùng. Cái... cái gì? Cái gì? Quản lý cao tầng trong buổi triển lãm đều chố mắt Bọn họ ngạc nhiên đến nỗi Xuyên nữa thì đập mông xuống đất Sở phàm chỉ gật đầu nhẹ Anh không nói năng gì Chắc hẳn ông Lyden từ phương Tây xa xôi Đã dặn dò con trai mình Bảo hắn đích thân đến đây tiếp đón anh Để tránh thất lễ Khiến cho mình nổi giận Còn Ryan lại ngoan ngoãn đứng sau lưng sở phàm Giống hệt như người hầu đang chờ nghe lệnh Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều hóa đá ngay lập tức giống như bức tượng điêu khắc đang sầu muộn vậy. Má, má ơi, chuyện gì thế này? Ryan là thái tử của tập đoàn VL, sau này sẽ thừa kế gia sản triệu tỷ, địa vị cao quý, được gia tộc yêu thương, đến vương tử trong hoàng thất, mà hắn cũng có thể chỉ tay vào mặt mắng xối xả. Nhưng bây giờ, không ngờ anh ta lại khom lông uốn gối, trước mặt người thường như sờ phàm, hèn mọi như một người hầu. rốt cuộc, thân phận của anh là gì? mấy chục nhân viên trong buổi triển lãm cùng với cả Vân Mộc Thành và khách hàng ở đây, tất cả đều há hốc miệng mồm, đầu óc trống rỗng gương mặt sở phàm rất bình tĩnh anh chị ung dung đi vài bước muốn đến gần xem nữ thần anh Trăng nằm trong tủ thủy tinh thưa anh để để tôi giúp anh cô gái mặc đồng phục ra vẻ kiều ngạo kêu sở phàm tránh xa hồi nãy vội vàng gỡ dây chán cho anh mời anh vào trong với gương mặt kính trọng và sợ hãi Mấy vị lãnh đạo trong buổi triển lãm cũng đích thân giúp Sở Phàm mở tủ thủy tinh, lấy vật báo quý hiếm Có nữ thần thủy tinh ấy ra. Nực cười, đây là ông lớn mà đến cả thái tử tập đoàn bọn họ còn phải khom lưng uốn gối, đừng nói là nhìn thử nữ thần anh trăng, cho dù kêu bọn họ đốt hết tất cả hàng hóa riêng trong buổi triển lãm đi chăng nữa, cũng không có ai dám oán trách một câu nào. Sở Phàm giơ tay, Sở thử nữ thần anh trăng Sau khi cảm thấy mọi phương diện đều rất khá, anh mới cười cười. Được lắm, lấy cái này đi. Miễn cưỡng có thể làm qua được. Tất cả mọi người ở đây đều có chút khóe miệng, suy nữa đã phun ra màu tươi. Đây là nữ thần ánh trăng, vật báu hiếm có, giới hạn 20 chiếc của tập đoàn VL đấy. Trong miệng anh ta lại chỉ là miễn cưỡng tặng được thôi sao? Rồi sau đó, sở phàm nói tiếp. đóng gói lại đi. Vâng, Không ngờ. Ryan ngoan ngoãn đứng sau lưng Sir Pham lại đích thân đi đòng gói cho Sir Pham, trông có vẻ rất cung kính và thành thạo 300 triệu ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho tập đoàn các người sẽ không thiếu xu nào đâu giọng nói của Sir Pham rất bình tĩnh Ryan vội vàng xua tay hắn vừa mừng vừa lo hỡi không, không cần bố tôi đã dặn đi dặn lại anh thích tác phẩm của tập đoàn chúng tôi thì đó là vinh dự của chúng tôi xem như chúng tôi tặng cho anh Đừng nói đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Sở Phạm chỉ với linh cảm trái tim đại dương mà anh cung cấp cho ông Lai vào mấy năm trước thôi đã đủ cho tập đoàn bọn họ kiếm được vài tỷ rồi. Một nữ thần ánh trăng nhỏ nhòi có đáng là gì đâu? Cậu thấy tôi có bao giờ cầm không đồ của người ta không? Sở Phạm chỉ cười nhẹ. Cậu cứ yên tâm nhận tiền đi. Chỉ có điều ngày mai cần cậu cử người đưa vài cờ đến cho em gái tôi. Làm được không? Anh đã dặn dò, thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì cả. Ryan vội vàng khom lưng, hắn rất cung kính. Ryan khom lưng uốn gối, khiến cho sắc mặt cô gái mặc đồng phục và cậu chủ bàn nãy đều trắng bệch. Bọn họ ruồn dày sợ hãi, chỉ e rằng mình đắc tội với sở phàm, bị ông lớn như thế báo thủ. Nhưng sở phàm chỉ cười nhẹ, làm gì còn nhớ đến con sâu cái kiến như bọn họ. Đi thôi, mình về nhà. Sở phàm cho tròn phân mộc thành. đang ngần người ra đó rồi ung dung đưa người đẹp về nhà cho đến khi hai người đều đi khuất hẳn cả phòng triển lãm và cả trung tâm thương mại đều sôi sùng sục vô cùng chấn động trước một tin tức không ngờ nữ thần ánh trăng được mua rồi trời ơi 300 triệu đấy ai mà chê phóng khoáng thế không phải nói cả giang lăng này chẳng có ai đủ tư cách mua sao mua <cười> đó là cầu xin tặng cho chúng ta đấy Đến thái tử của tập đoàn VL mà còn phải cung kính hậu hạ người anh em này làm dân nước mình nở mày nở mặt thật. Trời ạ! Anh ta đến từ gia tộc giàu có đẳng cấp nào ở kinh đô thế? Rồng thật xuất hiện trong thành phố Giang Lăng rồi kìa. Trong trước mắt tin tức ấy giống như mọc thêm đôi cánh chuẩn đi khắp thành phố Giang Lăng. Vào giây phút đó Sơ nhân vật chính của câu chuyện đang nắm bàn tay ngọc ngà của người đẹp thông thả dạo bước dưới ánh trăng ấm áp chỉ để lại bóng lưng cho kẻ khác mà thôi. Thần bí và to lớn. Về biệt thự Hải Đường Uyển một hồi lâu, Vân mộc Thành vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi. Mặc dù đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vừa nghĩ đến Sở Phạm hào phóng chi mấy trăm triệu để mua bộ vai hiếm có tuổi thế tên Nữ Thần Ánh Trăng. Nhớ đến thái độ cung kính của Thái tử tập đoàn VL với Sở Phạm, cô vẫn cảm thấy giống như mình nằm mơ, gương mặt vẫn đong đầy vẻ kinh ngạc. Sở phàm ghém mẻn lại cho đàn Đan đang ngủ say Anh hô lên gương mặt mũ mỉm của cô bé Rồi hỏi khẽ Em đang nghĩ gì thế? Vân Mộc Thành hít sâu một hơi Ánh mắt cô lấp lánh Sở Phạm, rốt cuộc anh là ai? Sao đến Tổng Giám Đốc Vị Cũng cung kinh với anh như thế? Nỗi thần anh chẳng đáng giá vài trăm triệu Mà nói tặng anh là tặng ngay à? Cô vẫn ung dung nhướng mày Không phải Anh cũng là ân nhân cứu mạng của tập đoàn VL gì đó nữa chứ Lúc anh chấp hành nhiệm vụ ở phương Tây Đã tiện tay cứu mạng bọn họ hả Sở phàm cười gượng Anh còn đang tìm đại lý do Không ngờ lại bị cô nhìn thấu hết rồi Anh chê đành nhồn vai Nói thật lòng Không phải thế chỉ là ông Lydon Người sáng lập ra tập đoàn VL Và tôi có qua lại với nhau Là một người bạn cũ của tôi mà thôi anh là quỷ vương giết chóc tứ phương ở thế giới ngầm phương Tây, đến tổ chức hùng mạnh sương bá suốt 200 năm như thánh điện cũng bị anh tắm trong bể máu, thực lực mạnh mẽ, sức ảnh hưởng rộng lớn, có thể nói là một tay che trời. Trong khắp phương Tây, dù là tập đoàn đáng giá triệu tỷ, nguyên thủ một quốc gia hay gia đình quý tộc cũng thế thôi, có ai mà không thấy vinh dự lớn lao vì được kết giao với quỷ vương kia trước, lấy được ấn tượng tốt của Sở Phàm. là vinh quang lớn nhất của gia tộc bọn họ. Vân Mộc Thanh nhìn Sở Phạm với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, cô tỏ vẻ khó chịu. Anh qua nhiều biết rộng thật hả? Nữ thần Histeria ở Thung lũng Vui vẻ, chủ tịch tập đoàn phiêu cao cấp, đều quen biết với anh ta. Đâu có giống như người bình thường chúng tôi, từ khi sinh ra đã phải lao động vất vả. Vân Mộc Thanh bĩu môi, cô chua chát ngồi xuống mép giường, xoa bàn chân nhỏ nhắn. Tốn công giúp người ta lựa qua suốt buổi tối Đau hết cả chân Cuối cùng mình chẳng được gì cả sở phàm cười cười Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện Thế bây giờ tôi sẽ tặng em một món quà Em cởi quần ra trước đi Cái... cái gì? Vân Bộc Thành lập tức trừng to mắt Gương mặt xinh xắn của cô đỏ bừng Cô càng răng nem cái gối Đồ vô liêm sỉ Đồ liêu manh Sao cái đồ khốn này lại suy nghĩ bẩn thỉu thế? Càng lúc càng quá quát rồi. Sở phàm vội vàng chụp lấy cái gối, gương mặt anh vằn vẹn sọc đen. Em nghĩ gì thế? Ý của tôi là em đè lộ chân và bắp chân ra, tôi giúp em massage lòng bàn chân. Không phải em đi suốt một buổi tối, nên đau chân sao? Có ích lắm đấy. Huỳnh Y bảo điển ghi chép lại vài cách massage, sở phàm cũng học hỏi được vài cách. Vừa khéo, đêm nay có thể dùng thử. Gương mặt Vân Mộc thanh nóng bừng, vừa lúng túng vừa cảm thấy ngượng ngùng. Cô bực bội trưởng mắt nhìn sờ phàm. Thế thì anh cũng là đồ lưu manh. Hứ, ai mà biết, có phải cái tên này thừa cờ muốn sàm sữa mình không? Massage lòng bàn chân, có nghe thế nào cũng cảm thấy không đáng tin. sở phàm nhanh chóng bưng chậu nước nóng lên. Anh cởi giày cao gót của vân mộc thành xà một cách nhẹ nhàng và thành thạo. Săn ống quẩn lên, cầm bàn chân trắng trẻo và nửa bắp chân mượt mà của người đẹp. Đôi chân cô tinh tế, làn da mềm mại trắng trẻo như thể được ngâm trong sữa bò hàng ngày vậy. Hơi cong lên, làn da trắng sáng nhẵn nhụi, giống như ngọc thượng phẩm, kết tác của thượng đế, không thể tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Gia Phàm không khỏi hít thở gấp gáp hơn, cảm nhận sự mềm mại của đôi chân của người đẹp. Bàn tay lướt dần lên, chạm đến bắp chân mềm mại và thon thả ấy. Bắp chân của Vân Mộc Thành trắng trẻo khỏe khoắn, mềm mại như ngọc trắng. săn chắc và đầy tính đàn hồi khiến cho anh không khỏi muốn cầm trong lòng bàn tay, trôi đùa tỉ mỉ Sở Phạm ngẩng đầu lên trong vô thức nhìn lướt lên từ chỗ sắn quần rồi lại lên đó là cặp đôi trắng trẻo như tuyết của người đẹp còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét, có sức hấp dẫn trí mạng nếu như lại lên nữa Ôi, Sở Phạm vội vàng gạt đi dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu mình anh tập trung nhớ lại cách massage trong huyền y bảo điển. Vân Mộng Thành chỉ cảm thấy bàn tay thô ráp của người anh không ngừng mát xa bắp chân của mình. Bây giờ, hai người họ hơi mờ ám khiến cho gương mặt cô đỏ bừng. Cô cắn đôi môi đỏ, cảm thấy xấu hổ và căng thẳng vô cùng. Sợ phạm, Rốt cuộc anh có biết mát xa không thế? Cô bực bội trách móc. Bây giờ càng lúc cô càng chắc chắn rằng cái tên khốn này muốn thừa cơ sàm sợ cô. Ừ, vừa mới nói rất lời, Vân Mộc Thành chỉ cảm thấy lòng bàn chân mình vừa thoải mái vừa tê dại khiến cho cơ thể cô run dậy không khỏi um, một tiếng âm thanh ấy lọt vào tai làm say đắm người người cô nhắm đôi mắt lại im lặng hưởng thụ cảm giác tê dại và thoải mái này tròn 4-5 phút đồng hồ sau mới thở dài một hơi cảm thấy xương cốt trên người mình nhẹ nhàng hơi nhiều ừ, thoải mái ghê anh, anh đừng ngừng mạnh hơn chút đi Mồ hôi lầm tấm trên gương mặt Vân Mộc Thành, cô nói khẽ, vừa mới thốt ra khỏi miệng, đột nhiên ý thức được, câu này hết sức mờ ám, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cái đồ khốn này, chắc chắn bây giờ anh ta đang lén lén cười dùng tục, chuẩn bị nhìn mình xấu mặt đây mà. Trong lòng Vân Mộc Thành nghĩ như thế, nhưng vừa mới đảo mắt, cô lập tức cảm thấy kinh ngạc, bây giờ Sở Phạm đang cầm bàn chân cô trong đôi tay của mình. Anh mắt các huyệt vị của bàn chân Một cách nhẹ nhàng và thành thạo Cơ mặt cương nghị ấy Hết sức nghiêm túc và tập trung Không hề lơ đẩy một chút nào Chứ đừng nói đến tỏ vẻ dùng tục không đứng đắn Đột nhiên Vân Mộc Thành cảm thấy hơi ái náy Và cảm động Cái tên này thật là Lòng bàn chân là cung phản xạ của con người Bước chân phản chiếu nội tạng của con người Huyệt thái bạch Huyệt trùng phòng Huyệt hành gian của em có cảm giác tê dại khi xoa bóp, chứng tỏ rằng dạ dày và gan không khỏe lắm. Hơn nữa, cơ thể của em bị lạnh. Sở phàm nhớ mày lại, giọng nói của anh nhuống về tự trách. Em còn trẻ như thế, mà cơ thể đã yếu ớt nhiều vậy rồi. Nếu cứ tiếp tục nhiều vậy, đến khi em thành bà già, chẳng phải bệnh tật khắp người sao? Anh mới là bà già đấy. Vân Mộc Thành phỉ cười, cô nũng nịu trách móc. Rồi sau đó, cô nói nhẹ nhàng, Cũng hết cách rồi Sau khi sinh đan đan Là tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Vân Để kiếm tiền sống Tôi thường xuyên tăng ca thức khuya Còn phải làm phục vụ trong quán cà phê để kiếm thêm Ăn cơm cũng là cơm lạnh dầm mưa mãi Dần dần thành thế này thôi Đổi nhiên sở phàm khượng lại Trong lòng anh cảm thấy rất chua xót và tự trách Cô gái ngốc nghếch này Suốt cuộc 5 năm này Cô ấy đã sống thế nào vậy Chịu khổ biết bao nhiêu Sở Phạm, Vân Mộc Thành sững sờ, cảm thấy hơi ngại ngùng. Xin lỗi, tôi không nên nói cho anh nghe mấy việc này. Thật ra bây giờ cũng tốt lắm, đều đã là quá khứ rồi. Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải. Sở Phạm đành giọng mà nói. Tôi nên đến bên mẹ con em sớm hơn một chút. Nếu là thế, thì hai người sẽ không cần phải chịu khổ nhiều như thế nữa. Vân Mộc Thành sững sờ, đôi mắt cô rơm rơm nước, thấy hơi cảm động. Sở phàm vừa xoa bóp vừa không cho cãi lại, nói Ngày mai tôi đến tiệm thuốc, mua một ít thuốc đồng ý trừ thấp bổ huyết. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm em đều phải xoa bóp ngâm chân, đều dưỡng lại thân thể, biết không? Ừ, tôi nghe lời anh. Phân Mộc Thành ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác ấm áp truyền đến từ mỗi chân, đột nhiên hiện lên trong lòng, khiến cô vô cùng cảm động. Sở phàm, vì sao anh lại đối xử tốt với tôi thế? Sở Phạm ngừng đầu cười dịu dàng Vì em là vợ tôi Vân Mộc Thanh đỏ mặt Vội vàng phản bác Giả thôi Chúng ta bây giờ chỉ là vợ chồng giả thôi Không phải thật Chỉ cần em lên tiếng Bất cứ lúc nào cũng có thể biến giả thành thật Sở Phạm nhớ người dậy Ấn bà vai cho Vân Mộc Thanh Thâm tình nói Bốn mắt nhìn nhau Vào khoảnh khắc này dường như có rất nhiều lời muốn nói ra Cũng dở như không có quá nhiều lời phải nói. Tâm trạng Vân Mộc thành vô cùng dối rắm phức tạp và cảm động. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nâng cầm, đôi môi đỏ nóng như lửa, như cô vợ nhỏ ngượng ngùng mà chờ mong trong đêm động phòng hoa chúc vậy. Muốn từ chối còn ngành đón, mặc chàng hai xuống. thịch thịch thịch Sở phàm có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập dữ dội của mình. Cô học anh khô khốc. Khi sau một hơi, thô lỗ áp xuống đôi môi đỏ nóng rực áp xuống thân thể mềm mại kia tình cảm sâu đậm không cần giải bầy cũng không có cách nào ngăn cản Giang Giang Giang vào lúc trì manh treo chuông một tiếng chuông điện thoại trói tay như sớm xét giữa trời quang khiến Vân Mộc Thành đang ý loạn tình mê lấy lại lý trí cô mở to mắt vội vàng đẩy sở phàm ra ngại ngùng chạy nhanh ra khỏi phòng cái cái con mẹ nó sở phàm tức giận đến mức muốn giết người, anh phẫn nộ muốn đá lật ván giường, nhưng lại sợ làm con gái đang ngủ say thức giấc, chê đành tức giận vỗ mạnh lên đùi mình một cái. Sau khi ra khỏi phòng, sắc mặt sở phàm vô cùng u ám ngày máy, giọng điệu khó chịu nói: La Cường, nếu chuyện chú báo cáo với anh không đủ quan trọng, vậy chú cứ chuẩn bị nhà xác cho mình đi. À, La Cường ở đầu bên kia điện thoại. Lập tức sợ đến mức người đầy mồ hôi lạnh Cậu ta cũng không biết Suốt cuộc mình làm gì sai Đắc tội ông lớn này chỗ nào La Cường lập tức đi thẳng vào chỗ đề Anh Phạm Em cái chu dĩnh của anh Bị người của nhà họ tôn tát một bàn tay Còn bị cướp trang sức anh tặng nữa Cái gì Nghe vậy ánh mắt sợ Phạm Lập tức trở nên lạnh lẽo Ngọ lửa dục vọng trong bụng Cũng bị một chỗ nước lạnh dập tắt Tâm trạng u ám La Cường ở đầu bên kia điện thoại cũng không nói nhiều, gửi một đoạn video qua cho Sở Phạm. Thì ra lúc ban ngày, đàn em của La Cường cải trang làm nhiệm vụ ở trung tâm thương mại. Đúng lúc nhìn thấy mâu thuẫn giữa Chú Dĩnh và Đường Ngân, bọn họ biết quan hệ của Chú Dĩnh và Sở Phạm, bèn quay đoạn video này lại cho anh xem. Cảm thấy em gái mình không xứng với trang sức mấy triệu này. Cướp đi trang sức mình tặng cho Chú Dĩnh, còn tác con bé một cái, luôn miệng trời đồ đầy tiện. Giỏi lắm, đúng là một bà mẹ chồng tốt. Trong mắt sở phàm đã hiện lên sắc khí lạnh lẽo, lừa giận phủ kín đáy lòng. Anh ở đây tỉ mỉ chọn lựa món quà đắt tiền cho chú Dĩnh, muốn để em gái mình nở mày nở mặt gà đi, mà nhà họ tôn con bé còn chưa gà vào, đã không coi em gái của anh là một con người. Anh Phạm, đám người nhà họ tôn kia thật quá đáng, nếu không phải mấy thằng nhóc kia đang thực hiện nhiệm vụ, thì đã sớm đi lên dạy dỗ đám khốn kiếp của nhà họ tôn kia rồi. Hờ, cái thứ gì vậy? la Cường cũng tức giận bất bình theo, vô cùng bực dọc, sợ phàm phẫn nộ nhưng cũng không mất lý trí, mắt anh chớp lóe lạnh lùng nói. Anh đã sớm cảnh cáo Tôn Minh Hương rồi, nếu dám cả gàn, khiến em gái anh chịu chút uất ước nào, anh sẽ khiến cả nhà cậu ta phải trả giá. Nhưng Tôn Minh Hương này lại dám coi thường lời cảnh cáo của anh, mặc cho đường ngân sỉ nhục, còn đánh chu dĩnh cho mặt biết bao nhiêu người. Xem ra, lần này nhà họ Tôn lại có nhân vật lớn nào làm chỗ dựa rồi nhỉ? La Cường ở đầu bên kia điện thoại nặng nề nói. Đúng thế, đã điều tra rõ ràng rồi. Ông ngoại của Tôn Minh Hưng là giám đốc tỉnh Giang Bắc đã nghỉ hưu Tuy ông già này đã nghỉ hưu nhưng danh tiếng và mạng lưới quan hệ vẫn rất khổng lồ. Bây giờ thị trường của Giang Lăng chính là thư ký của cụ ta, người một tay cụ ta siêu sát. Giám đốc một tỉnh, quan lớn cấp 2 cũng xem như một nửa quan lớn biên cường lại có cái danh thị trường thành phố Giang Lăng che chở đúng là có thể hoành hành ở Giang Lăng Sở phàm trì lạnh nhạt nói không vui không buồn Chẳng trách tôi mình hưng không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì đây là muốn ra oai phù đầu với tôi mà anh nhắc miệng cười lạnh khinh thường lạnh lùng lại mang theo sự sắc bén xem ra mình vẫn quá khiêm tốn quá nhân từ rồi kiêm tốn đến mức khiến bọn họ quên mất là ai lãnh đạo ba trăm quân không sợ hy sinh giúp bọn họ giành lấy giang sơn thái bình này nhân tử đến mức khiến bọn họ quên mất quỷ vương ngày xưa đại sát tứ phương tam máu thế giới ngầm phương tây có uy nghiêm không thể khinh nhờn thế nào La Cường liên hệ với chiến khu tây giã kêu bọn họ nhanh chóng đưa đủ tướng quân của tôi đến đây Sở Phàm đứng thẳng người nhìn thành phố đèn Đuốc sáng trưng bên dưới Hôm hôn lễ nhà họ Chu, tôi muốn đích thân có mặt, chốt dặn cho em gái tôi. La Cường lập tức nghiêm túc đồng ý. Vâng. Đường Thanh Sang, giám đốc tỉnh trước đây của Giang Bắc, qua lớn cấp 2, có thế lực lớn. Sở Phạm cười khinh bỉ, chậm rãi duỗi tay ra. Tôi rất muốn xem thử, cụ ta có chịu được một trường này của tôi không? Số qua lớn cấp 2 chết dưới tay anh, e rằng còn lớn hơn cả số tuổi của Đường Thanh Sang nữa. Vàng đêm, mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên. Thành phố Giang Lăng này sắp thay đổi thời thế rồi. Sáng sớm hôm sau, sở phàm đang bận rộn trong phòng bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Vân Mộc phàn đi chân trần kích động la hét, chạy bịch bịch xuống lầu. À, chết mất, tin tức lớn, tin tức lớn. Cô ấy cầm điện thoại trợn tròn mắt, qua chân mùa tay vui vẻ nói. Chị, anh rẻ, hai người biết gì không? Tối hôm qua, bộ áo cưới nữ thần ánh trăng được gọi là hiếm có tuyệt thế của thành phố Giang Lăng kia bị người ta mua mất rồi. Trời ạ! Sở Phạm hờ hứng đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên, trên mạng, trên TV đều đang đưa tin về vị đại gia thần bí, hào phóng bỏ giá 300 triệu mua lại bộ nữ thần ánh trăng kia. Gần như chỉ trong một đêm, cả Giang Lăng đều trở nên sôi trào. Cảm khái, suy đoán, suốt cuộc là nhân vật lớn nào lại giàu có và kinh khủng đến thế. Dù sao tập đoàn VL có quy định nghiêm khắc, muốn mua lại bộ nữ thần ánh trăng này, không chỉ phải trả được cái giá 300 triệu, còn phải có sức ảnh hưởng và bối cảnh nhất định. Nếu không, hoàn toàn không xứng có được nó. Cũng vì điều này, cho nên đến bây giờ, kiểu ảo cưới nữ thần ánh trăng chỉ có 20 bộ này, chỉ mới bán ra 5 bộ mà thôi. mỗi một người mua được đều là nhân vật lớn được trời yêu ái quyền thế ngập trời Phân Mộc Thành chỉ đưa mắt nhìn qua bình tĩnh ổ khẽ một tiếng tao nhã ăn bữa sáng bị mua rồi thì sao thì sao á trời ạ chị sao hai người có thể bình tĩnh vậy chứ Văn Mộc Văn đã sắp sụp đổ rồi cô ấy kích động nói đó chính là nữ thần anh Trăng là giấc mơ của hàng tỷ thiếu nữ đó Không ngờ đã bị người ta mua đi mất rồi Chẳng lẽ chuyện không tò mò Không kích động ư Không biết anh ấy có đẹp trai không Có cao to không Nhất định là nam thần vô cùng quyến rũ Vân Mộc Văn vẻ mặt khát khao Trong đôi mắt xì mề như có ánh sao lấp lánh Vân Mộc Thành không vui trận mắt Thầm nghĩ Nam thần kia của em Đang nấu bữa sáng ở đối diện em kìa Sở phàm cũng sở mũi Hơi ngượng ngùng hò hàn một tiếng Không phải chỉ là một cái áo cưới thôi ư? Có gì ghê gớm đâu chứ Ăn cơm, ăn cơm Cái gì? Chỉ là một cái áo cưới thôi á Vân Mộc Văn lập tức lên giọng Cô ấy phỏng má Thờ hồn hển trừng sờ phàm Đó là nữ thần ánh trăng Là giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái đó ạ Nói thế này nhé Anh rể, nếu anh có bản lĩnh Thì cũng mua một bộ nữ thần ánh trăng đi Nếu được Nếu được, em cũng không ngại Sắp đến làm vợ bé cho anh Vân Mộc Văn phùng tay khi phách nói Em và chị em cùng nhau ngủ với anh Thế nào? À, Sở Phạm trợt trần suýt chút ngã sấp xuống Sở phàm đã từng nhìn thấy sự tùy tiện của con nhóc Vân Mộc Văn này rồi nhưng anh không ngờ cô nhóc này lại ngang tàng như thế cái gì cũng dám nói Vân Mộc Thành cũng suýt sạc cơm cô vừa xấu hổ vừa tức giận không vui chừng em gái mình một cái Đừng có nói hiu nói vượn ở đây Đàn Đan đang ở đây đó dạy hư trẻ con Vân Mộc phần bịu môi, Cái đứa nhóc tình quái kia còn cần người khác dạy hư à Toàn nói quá Đúng vậy, cháu không đồng ý Đàn đàn giơ bàn tay mũ mỉm lên kháng nghị Cô bé sổ cao cái miệng nhỏ Nói một câu đầy hàm ý Dì nhờ, Dì cũng muốn ngủ cùng bố cháu ư Vậy chẳng phải buổi tối ba người sẽ càng ở Mỹ hơn sao Cháu cũng sẽ càng ngủ không ngon hơn rồi Đêm qua Mẹ vừa kêu vừa là, ông Mỹ đến mức cháu ngủ không được luôn. Cô bé trước mắt, người thường ngốc nghếch nói. Cái gì mà, thật thoải mái, đừng dừng lại, mạnh hơn một chút, loạn lên hết. Dì nhỏ, đây là ý gì thế ạ? Sở phàm và Vân Mộc Thành cùng cầm nến. Vân Mộc Văn há hốc miệng, trong đôi mắt đẹp nhanh chóng giấy lại ngọn lửa nhiều chuyện. Nhìn sở phàm và Vân Mộc Thành từ trên xuống dưới, với ánh mắt sâu xa. Chị... Anh dạy, hai người có chuyện hay nha. Wow, hai người phát triển nhanh thế. Thế này cũng quá nhanh, quá kích thích rồi đó. Mặt phàm đen lại, trực tiếp nhai một cái bánh bao vào miệng con nhóc kìa. Mặt của Vân Mộc Thành cũng nóng rát. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận véo tai đàn đàn. Trẻ con thì hiểu cái gì? Nói hiu nói vượn, con biết cái gì chứ? Bố mẹ, bố mẹ không có xảy ra chuyện gì hết. sở phàm trên mắt ra, Ngậm chân giúp mẹ mà thôi." Đan Đan bất mãn vùng tay phản kháng. Đan Đan chưa từng nói dối bao giờ cả, mẹ vụ oan con. "Đúng vậy đúng vậy, chị, chị đừng có vụ oan giáo họa như thế." Vân Mộc Văn bế Đan Đan lên, vẻ mặt kích động. "Đan Đan, dì nhỏ mời cháu đi uống trà sữa, cháu kể lại cho dì nghe chi tiết chuyện tối qua, được không?" "Được ạ, được ạ." Cô nhóc vui vẻ gật đầu, không chút do dự bàn đứng Vân Mộc Thành. "Này, Hai đứa trở về cho chị Vân Mộc Thành tức giận dậm chân Đúng là con nhóc vô ơn Sở Phạm tỏ vẻ cạn lời Đây đúng là con ruột chuyên hãm hại bố mà Trong nháy mắt Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Sở Phạm và Vân Mộc Thành Bầu không khí hơi xấu hổ và mờ ám Sở Phạm hò khàn Lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh Mộc Thành Chuyện tối qua Chúng ta Tối qua hai chúng ta có chuyện gì chứ Vân Mộc Thanh đột nhiên lạnh lùng ngắt lời anh, sát khí dữ dội bắt đầu dâng lên trên người cô giống như chỉ cần nói một câu không vừa ý sẽ chặt sờ phàm ra làm tám khúc vậy, vô cùng nguy hiểm sờ phàm trước mắt mấy cái vội vàng nói ý tôi là chuyện massage ngâm chân cho em sau này chúng ta đến phòng khách làm đi, nếu không rất dễ khiến người ta hiểu lầm coi như anh biết điều lúc này Vân Mộc Thanh mới kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng sắc khi dữ dội trên người dần mất đi, đỏ mặt cúi đầu rời đi. sở phàm hơi bất đắc dĩ cảm thán, làm đàn ông thật là khó. Anh nhàn chán tiếp tục ăn bữa sáng, rang rang rang. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng tổng giám đốc Brian của tập đoàn VL. Thưa quỷ vương, theo yêu cầu của anh, tôi đã tự mình xuất phát rồi. chắc chắn sẽ đưa bộ nửa thần ánh trăng này vào tay em gái anh được vất vả rồi sở phàm nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy ngày mai dĩnh phải kết hôn rồi sở phàm đưa mắt nhìn về phía xa trong đầu đều là hình ảnh cô nhóc thích khóc cô tóc hai sừng chạy theo sau mông mình mười năm đau mắt một cái đã trôi qua cô nhóc ngày xưa cũng đã lớn lên trở thành một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều sắp lập gia đình rồi Cô nhóc, tân hồn vui vẻ Sở phàm lầm bẩm một tiếng Trên khuôn mặt cường nghị xuất hiện sự kiêu ngạo và khí phách Anh trai sẽ đến nhanh thôi Lần này anh sẽ dùng vinh quang tích góp bằng quân công 10 năm Cho em một lễ cưới nở mày nở mặt Để em trở thành đứa em gái hạnh phúc nhất trên đời này Thành phố Giang Lăng Khách sạn lớn khai nguyên Trong phòng bào được nhà họ tôn bào hết ở tầng 5 Tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt Ngày mai chính là ngày vui của Chu Dĩnh và Tôn Minh Hưng. Hôm nay thân thích bạn bè của nhà họ Tôn đều tập trung với nhau bàn bạc về lễ cưới ngày mai. Trước giờ Chu Long vẫn không thích những buổi tiệc rối tra thế này, vì thế chỉ có một mình Chu Dĩnh dự tiệc. Cho bàn rượu ai cũng đều vui vẻ, mặt mày dạng dỡ. Chỉ có cô dâu Chu Dĩnh nên vui vẻ nhất, vẫn mãi cúi đầu, dâu dĩ không vui, trên khuôn mặt tràn đầy uất ức và thất vọng. Hôm qua, đường ngân ngang ngược cướp đi mười mấy món trang sức trị giá 3 triệu sở phẩm tặng cô ta, sau đó mua cho cô ta mấy chiếc nhẫn kiềm cường và dây chuyển sang tay như tặng cho ăn mày. Tổng cộng mất chưa tới 5.000 tệ. Việc khiến cô ta thất vọng và đau khổ nhất chính là dù áo cưới trên lễ cưới, cũng là hàng hạng bà thuê tới từ siêu điều. Áo cưới trắng tinh đã dạt đến hơi ố vàng, đầy mùi khử trùng khó chịu. thậm chí bên trên còn có dấu nôn mửa sau khi say rượu, có giặt cũng không sạch trông vô cùng gây tờm nghĩ đến ngày mai mình sẽ mặc thứ này trên lễ cưới trái tim chu dĩnh vô cùng băng giá vừa út ức vừa thất vọng đây là lễ cưới mà cô ta luôn mong mỏi là người đàn ông cô ta muốn gả cho sao bây giờ cô ta chỉ muốn khóc một trận tìm một bờ vai dựa vào lên tiếng khóc to Ngài nói gì chứ Hôm qua, nữ thần ánh trăng của tập đoàn VL được một đại gia thần bí mua rồi. Hả? Là bộ báo vật tuyệt thế, giá trên trời 300 triệu, bán ra chưa đến 20 bộ kia sao? Trời ạ! 300 triệu mua một cái áo cưới, vậy phải là tuyên nữ thế nào mới xưng với cái áo cưới như thế chứ? Hâm mộ chết đi được. Trên bàn diệu, đương nhiên không thiếu việc bàn tán về các chủ đề hot ở Giàng Lăng, tiếng hâm mộ và ghen tị của mấy người phụ nữ không ngừng vang lên, khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt. sao mặt tuôn mình hứng không khỏi hơi gượng gạo, rõ ràng là lễ cưới của mình lại bị kẻ thần bí này cướp mất sự nổi bật, đương nhiên phải khó chịu rồi. <cười> 300 triệu mua một bộ quần áo chỉ có thể là bị điên thôi. anh ta ghen tị nói thầm một câu, ngoài miệng lại thế, nhưng sao mà không thấy chấn động được chứ? đó là 300 triệu hàng thật giá thật đấy nhìn khắp cả giang lăng cả giang bắc ai có thể chơi lớn như vậy chứ chú Dĩnh cũng hơi tò mò cô nhìn thoáng qua ảnh chụp của nữ thần ánh trăng trên điện thoại vô cùng tào nhã vô cùng xinh đẹp độc nhất vô nhị thật đẹp quá e rằng người có thể mặc vào cái áo cưới này đều là công chúa được cường chiều ở trên vạn người ít nhất là mình còn lâu mới đủ tư cách Chú Dĩnh hơi châm chọc, cười chua xót Mấy ngày này, đường ngân vào người của nhà họ tôn, của muối múa mét bên tai cô ta không ít. Khó chịu, vênh váo, chỉ trò, trầm trọng nói cô ta là cô bé lọ lèm, đến từ tầng lớp thấp kém. Có thể gà vào nhà họ tôn là phúc ba đời của cô ta, sau này phải biết điều, thiêm tốn làm người. Tốt nhất là sinh cho nhà họ tôn bọn họ mấy đứa con trai, để nối dõi tông đường. Lúc này, mấy em họ của tôn mình hừng tự thấy mình dò có bắt đầu trêu gạo chô dĩnh. Ngài nói, nữ thần ánh trăng này là vị đại gia thần bì kia mua làm quà cưới cho em gái mình. Nói đến cũng trùng hợp lắm. Lễ cưới của em gái vị đại gia kia còn cùng ngày với chị dâu Chu dĩnh của chúng ta đấy. Cùng hội trùng hợp thế ư. Chỉ tiếc cùng là người, nhưng lại khác số phận. Lễ cưới, người ta mặc nữ thần ánh trăng trị giá 300 triệu. Nở mày nở mặt Còn chị dâu chú dĩnh của chúng ta thì sao Hỡi chật chật Mấy cô gái nhà họ tôn tươi cười Về mặt vừa trầm trọc vừa chế nhạo Cả nhà họ tôn Ai không biết lễ cưới của chú dĩnh Ngay cả một món trang sức tốt cũng không có Nhẫn kiềm cường cũng là hàng sang tay Áo cưới là thuê Thật đúng là một cái đáng thương Chú dĩnh cắn chặt đôi môi đỏ Im lặng không nói gì Ngày càng thấy tự tin và chua xót hơn lễ cưới cùng ngày nhưng số phận lại khác nhau Nhào giàu so sánh với nhau sao mà không khiến người ta muốn rơi nước mắt được chứ mấy cô gái cười trầm chọc cảm thấy chưa đủ đã kiền còn xấu xa diễu cờ tiếp ôi chao mọi người nói xem có khi nào nữ thần ánh trăng này là mua cho chu dĩnh không có khi là thật đó nghe nói hình như chu dĩnh cũng có một người anh nuôi nói không chừng là người ta mua đấy chu dĩnh Mau gọi điện thoại cho anh trai kia của chị xem có phải không? Để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Ha ha ha! Chú Dĩnh bị bọn họ làm khó, trở thành công cụ mặc cho người ta đùa giỡn. Cô ta út ức và đáng thương, ruột đầu như một con đà điều, chỉ hận không thể chôn đầu vào trong đất. Đường Ngân thấy hết tất cả mọi chuyện, nhưng bà ta lại rất hài lòng với cách làm của mấy con cháu nhà họ tôn. Trong mắt bà ta, đây chính là dạy dỗ Chu Dĩnh. để cô ta hiểu tôn ti trật tự sau khi bước vào nhà họ tôn. Đừng không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm bậy. Đúng vậy, chú Dĩnh gọi điện thoại cho anh trai sở phàm kêu của cô hỏi thử đi. Đường Ngân tỏ vẻ trầm trọc, hứng thú nở nụ cười. Tuy anh trai gì đó kêu của cô, làm lính to 10 năm mà không có chút công lao nào, cũng chẳng có chức vị. Nhưng nói không chừng, thật sự tiết góp được cho cô một khoản tiền lớn Bỏ ra 300 triệu Mua bộ nữ thần ánh trăng kia cho cô đấy Thế giới này luôn rất thần kỳ mà Đám người nhà họ tôn đều cười to Tiếng cười vô cùng vui vẻ Cuối cùng Chú dĩnh cũng không chịu được sự xỉ nhục này nữa Cô ta đứng phát dậy sắc mặt u ám nói Tôi ăn no rồi Mọi người ăn ngon miệng Chú dĩnh mặt sáng mảy trò rời đi Mấy cô gái của nhà họ tôn cảm thấy không thú vị Chợn mắt xem thường Phất tay tiếp tục chơi điện thoại <cười> Thứ gì đâu Thật sự cho rằng gà vào nhà họ tôn chúng ta Là đã từ gà rừng Biến thành phượng hoàng rồi à Gà rừng sẽ mãi mãi là gà rừng thôi Đường Ngân Liên nhìn bóng lưng chu dĩnh một cái Lắc lắc lì vàng đỏ Cười lạnh nói Không nhìn xem mình là cái thá gì Còn hy vọng xa vời Muốn được mua một bộ váy cưới mới Kết hôn làm ra vẻ mà thôi Mặc xong chẳng phải cũng vứt đi sao Tôi thuê cho nó một bộ còn là mình làm mẩy với tôi. May cho nó là người làm mẹ như tôi lòng dạ bao dùng, lời chấp nhận với nó. Một cô gái mắt trứng gà cười khúc khích. <cười> Dì đường, có lẽ người ta còn nghĩ nhà họ tôn chúng ta phải mua một bộ nữ thần ánh trăng cho người ta đấy. Đường Ngân cười khẽ, trầm trọng nói. Dì cũng muốn mua cho nó lắm, nhưng nó có tư cách mặc không? Dì đã sớm tìm thầy bó cho nó rồi. Nó có mạng nghèo khó cả đời, không thể hưởng phúc. Gì làm thế cũng vì tốt cho nó thôi. Mấy phụ nữ của nhà họ tôn ở xung quanh, cười rộ lên, cực kỳ hòa thuận vui vẻ. can cách. Đúng lúc này, cửa phòng bào đột nhiên mở ra. Một nhóm người mặc đồ vest vây quanh một chàng trai phương Tây, đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, khí phách phi thường, bưng một bó hoa lớn và hộp quà đắt tiền bước vào trong hội trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Các người là... đường ngân vô thức đứng lên cho hỏi ai là cô chú dĩnh anh chàng phương Tây quét mắt nhìn một vòng mang theo khí thế không giận tự uy nếu không phải người ngồi lâu trên địa vị cao hoàn toàn không thể có khí chất nhiều vậy được mấy người nhà họ tuôn tờ về nghi ngờ đều đưa mắt nhìn về phía Chu dĩnh mới đi toilet về là là tôi Chu dĩnh bước tới vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi thưa cô chú dĩnh Rất hân hạnh có thể tham gia lễ cưới của cô. Ở đây, tôi đại diện tất cả nhân viên của tập đoàn bày tỏ lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất với cô. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Anh chàng phương Tây đẹp trai cười nhỏ nhã, thân sĩ không người cúi đầu hồi nhẹ một cái lên tay chú Dĩnh. Cảm ơn, cảm ơn các anh. Đầu óc chú Dĩnh hơi trống rỗng, cô ta ngơ ngác nhìn những người trước mặt hơi mơ hồ. Hình như cô ta đâu có quen biết gì với anh chàng phương Tây đẹp trai này đâu nhỉ. mà mỗi hỏi một câu, các anh là anh chàng phương tây cười tươi nói tôi tên là royal tổng giám đốc ở Đồng hòa của tập đoàn vl hôm nay được anh Sở phàm nhờ vả đặc biệt lấy áo cưới nữ thần ánh trăng của tập đoàn chúng tôi làm quà cưới cho cô quý cô vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của cô đây là vinh hạnh của tập đoàn vl chúng tôi ầm cả hiện trường lập tức trở nên xôn xao như vừa ném vào một quả bom tổng giám đốc tập đoàn VL nữ thần ánh trăng trời ạ, bộ nữ thần ánh trăng khiến cả Giang Lăng phải khiếp sợ tuổi qua lại ở đây ư vậy mà lại mua cho chú Dĩnh sở phàm kia thật sự mua nữ thần ánh trăng rồi ư Đường Ngân và mấy cô của nhà họ tuôn đều đứng lên trợn mắt há mồm, sang mặt vô cùng khiếp sợ khó coi, khó chịu như vừa nuốt sống một cơn ruồi bọ vậy những lời mấy người bọn họ châm chọc chú Dĩnh và sở phàm khi nãy bây giờ đều trở thành những cái tát vang rồi đánh mạnh lên mặt bọn họ, kêu lên chát chát. Tôn Minh Hưng và người nhà họ tôn ở xung quanh, đều hoa đá như tượng điều khắc ai cũng ngây người Dù chu Dĩnh là nữ chính, cũng không khỏi lùi về sau mấy bước, suy nữa bị niềm vui to lớn này, làm cho ngất xỉu. Cô ta trợn tròn mắt, vẫn không thể tin, hít sâu một hơi. Nữ, nữ thần ánh trăng, cho tôi ư. đây, đây là sự thật sao có phải các anh đang lừa tôi không thế Ryan không trả lời chỉ tào nhã búng tay một cái soạt, phía sau lập tức có người mở hộp quả thủy tinh tinh xảo kia ra một bộ áo cưới sáng rực và tào nhã như ánh trăng xuất hiện ánh sao chớp lé, cực kỳ hấp dẫn ánh sáng nháy mắt bao phủ tất cả mọi người đây thật sự là nữ thần ánh trăng đấy vô số người ngạc nhiên hoan hồ, kích động Vẻ mặt khác nhau Chỉ có chú dĩnh không nhịn được cảm xúc trong lòng nữa Cô ta che môi, Giọng nói run rẩy, Nước mắt bắt đầu tuôn rơi Anh Khi mọi người châm chọc cô ta Lấy cô ta ra làm trò đùa Xem thường Thậm chí là dẫm lên lòng tự trọng của cô ta Chỉ có sở phàm Cũng chỉ có sở phàm Chàng trai từ nhỏ đã cua gậy trúc bảo vệ mình Ở sau lưng này Vẫn đứng dài như trước đây Tặng cô ta một món quà vô cùng to lớn Cũng đã lấy lại lòng tự trọng của cô ta Thì ra anh vẫn còn thương mình Vẫn bảo vệ mình Công chồng mình như thế Cho dù bây giờ mình đi sai đường Cho dù mình đối xử không tốt với anh Cho dù bây giờ mình không còn gọi anh Một tiếng anh nữa Thì ra anh vẫn luôn là người anh trai Yêu thương mình kia Anh Trong đám người Chu Dĩnh lòng nước mắt chạy ra ngoài Không thể khống chế được nước mắt không ngừng tuôn rơi Dĩnh dĩnh tồn minh hứng sửng suốt muốn đuổi theo Nhưng nữ thần anh Trăng Khiến mọi người chấn động chen lấn nhau Anh ta hoàn toàn không thể tìm thấy lối ra Chỉ có thể vô lực phung tay Bên ngoài khách sạn Chú Dĩnh tay ruôn Lấy điện thoại ra Không nhịn được nước mắt liên tục rơi xuống Cô ta đỏ mắt Gọi cho số điện thoại Mười mấy năm nay chưa từng liên lạc kia Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói Vừa hấp dẫn vừa dịu dàng nhận được quà chưa có thích không anh cuối cùng chú Dĩnh cũng không nhịn được tâm trạng đã sụp đổ ngại ngào khóc to nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi lớp trang điểm hu hu hu anh em sai rồi xin lỗi thật xin lỗi mấy năm nay em bị lợi ích che mờ hai mắt em trở nên cay nghiệt trở nên lòng dạ hẹp hòi đâu là lỗi của em em không nên đối xử với anh như thế không nên cười nhạo anh cài bởi anh cùng với minh hưng tất cả chuyện này đều là lỗi của em từ nhỏ đến lớn anh luôn là người hiểu em nhất bảo vệ em nhất em nên hiểu ra sớm hơn em nên hiểu ra sớm hơn hô hô hô anh anh có thể tha thứ cho em không đầu bên kia điện thoại trở nên im lặng châu dĩnh nhỏ giọng nức nở vừa căng thẳng vừa vô cùng uất ức một lúc lâu sau đó sở phàm cười cưng chiều con bé ngốc Từ nhỏ đến lớn Anh có tưởng trách em bao giờ chưa Chú Dĩnh lập tức đổi khóc thành cười Hốc mắt ơn ướt nhưng lại cười rất tươi Lúc này Vách tường vô hình giữa hai anh em Cuối cùng cũng sụp đổ Xóa tan hiểm khích lúc trước Anh Ngày mai trên lễ cưới của em Em hy vọng anh có thể đến Anh nhất định phải đến đấy Chú Dĩnh lau nước mắt Kích động mà chờ mong nói Em muốn Anh tự mình choàng khăn cưới lên cho em nhìn em gái anh nở mày nở mặt hạnh phúc cả ra ngoài sở phàm ở đầu bên kia điện thoại cười to đáp được, chú dĩnh cúp máy vui đến bật khóc, không thể kiềm chế được cảm xúc mà cùng lúc đó trong biệt thự hải đường uyển là cửa mặc quân phục thẳng thớm nét mặt nghiêm túc, đi đứng trang nghiêm tay cầm một bộ quân trang dày nặng đầy ấp vinh dự đưa tới trước mặt sở phàm báo cáo long thủ quân phục tướng quân của anh đã đến rồi đấy bàn tay sở phàm hơi run rẩy chạm vào người bạn cũ ở bên anh trong 10 năm mưa gió nam chinh bắc trên kia cảm thấy nhớ máu trong người cũng sôi sục theo bạn cũ đã lâu không gặp sở phàm nhỏ giọng thì thầm sau đó xoát một tiếng khoác áo lê người đỉnh đầu có quốc huy vai áo ba sao lưng đeo kiếm thành phòng áo khoác dài màu xanh đậm phất phơ trong gió trước ngực là các hàng huy chương công trạng dày đặc không thể đếm hết phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu dọi anh đứng thẳng người tiến về phía trước chỉ một bước này khiến cả đất trời như đảo điên danh tướng truyền kỳ của Tây Giã quân thần lòng hồn nhân tài kiệt xuất sở phàm đưa mắt nhìn về phía xa trên khuôn mặt cương nghị anh Tuấn mang theo sự dịu dàng và khí phách Dĩnh anh trai đến làm chỗ dựa cho em đây từ nay về sau ai còn dám bất kính với em gái của sở phàm anh nữa